Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó anh lại mở lời xuyên lỗi trước. Cuộc chiến tranh kết thúc. Nhưng kể từ đó, ý niệm ly hôn đã ăn sâu bén rễ trong lòng của cô. Anh là một người đàn ông thốt có trách nhiệm coi trọng gia đình. Nhưng người mẹ ngang ngược lại làm cho mọi chuyện trở thành cục diện bế tắc. Trong mắt của cô, anh vẫn ở dưới cái bóng mờ mờ của người mẹ chồng. Trở nên xa lạ, đã không còn là người đơn thuần mà cô yêu sâu đậm như trước nữa rồi. Cô vẫn còn yêu anh sao? quá nhiều cẩu kiểng đã che khuất tình yêu. Cô lại không thể nào xác định được rằng mình vẫn yêu hay là không yêu anh nữa. Rồi sau đó cuộc cãi phá giữa mẹ chồng nàng dâu lại nghiêm trọng hơn. Vương Lị Vân cắn chặt lấy chuyện bọn họ chưa có con không tha. Là Bách Việt hoàn toàn không để ý đến bà. Ngược lại, Vương Lị Vân lại ép buộc con trai. Tô Tề Nhân bị làm phiền đến không chịu nổi, lại thương lượng với vợ. Chúng ta kết hôn đã nhiều năm, cũng nên có một đứa bé. Thấy vợ lạnh lùng không đáp, anh dịu dàng nói Con trai con gái anh đều thích cả Có lẽ chúng ta nên có một đứa con Không nghĩ ra em và mẹ sẽ cao hơn một chút Bà ấy muốn cháu đích tôn Ngộ nhỡ em sinh con gái Bà nhất định sẽ ép buộc em phải sinh tiếp Sẽ không đâu Sinh con là chuyện của vợ chồng chúng ta Chúng ta quyết định là được rồi Chúng ta vẫn chưa có con Mẹ có một chút bắt mãn cũng là chuyện bình thường Anh uyền chuyển nói Bà ấy hoài nghi em không thể sinh có đúng không Tháng trước em vừa mới làm kiểm tra sức khỏe tất cả điều bình thường. Anh thời gian một hơi. Vậy thì cũng tốt. Vậy thì chúng ta... Nhưng mà em không muốn. Cô cưng rắn mà đáp trả. Đứa bé của em không phải là lấy ra để làm công cụ báo cáo kết quả với trường bối. Anh có biết không hả? Anh vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị xong tâm lý làm cha. Cũng không có chứng ngại tâm lý. Anh đã từng nói anh kiên trì muốn cưới em. Mẹ rất là không vui. Chúng ta nên nghe theo bà ấy một chút. Nếu nhiều ấn ức như vậy, anh có thể công cưới mà. Cô họng của anh như là bị nghẹn lại, giọng nói trở nên căng thẳng. Bạch Việt à, anh biết em không dễ chịu. Anh có đã hết sức đền bù rồi. Em lại nói như vậy làm anh rất là đau lòng đó. Cô tức giận giống như đang chỉ trích anh. Tại sao không cố gắng vì bọn họ tức giận mà đâm anh bị thương? Anh vẫn chưa rõ ràng sao? Anh đang sức hay không? Cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bà ấy vẫn chán ghét em. Hôm nay giải quyết xong chuyện đứa con. Tương lai bà ấy vẫn có lý do khác để mà ẩm ĩ, Nước xa sẽ không kết thúc. Em mệt mỏi rồi. Em không muốn tiếp tục nữa. Ánh mắt của cô trở nên yếu ớt hơn. Có lẽ là do chúng ta còn quá trẻ. Kết hôn quá kích động. Cô không đủ thành tục để xử lý những vấn đề ở trong hôn nhân. Em không phải là một người vợ tốt. Có lẽ em không phải là người mà anh mong đợi. Có lẽ chúng ta tách ra thì tốt hơn. Nước mắt sông ra. Cô cắn môi nhìn được Chính miệng nói ra lời muốn rời khỏi anh Khó khăn hơn so với tưởng tượng của cô Anh thẫn thờ một hồi lâu Hay coi như đây là ý muốn của em Để nén cảm xúc trong giọng nói Cô mang về mặt bình tĩnh Nhưng gói lòng lặng lẽ tan nát Cô lắc đầu Anh đừng nói nữa chung ra ly hôn thôi Nhưng anh không muốn Anh kiên quyết mà cự tuyệt Em là vợ của anh Anh cảm kết sau này sẽ chăm sóc em cả đời Anh không muốn ly hôn Nhưng mà em không vui vẻ gì cả. Cả đời này anh khóa em ở bên người. Để cho em cả ngày phải gây gồ với mẹ anh. oán trách anh. Cho đến khi chúng ta duy nhập thần kinh hay sao? Nếu như anh còn có một chút yêu em thì hãy bỏ qua em đi. Cô mệt mỏi mà nói nhỏ. Nếu như vẫn yêu nhau, tại sao lại không cùng nhau để giải quyết vấn đề nữa chứ? Anh vô cùng băn khoăn và do dự. Em không còn yêu anh sao? Cô như là bị cái gì đó đâm trúng mà rụt người lại. Câu hỏi của anh rất là ích kỷ Anh có biết không tế nhân Anh nói muốn suy tính Tạm thời trốn tránh lựa chọn cây gắt này Không sai Kẹp giữa bọn họ chính anh cũng rất là mết mỏi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn cả Khát vọng làm cho cô hạnh phúc chưa bao giờ thay đổi Từ khi nào Mà phần tình yêu này lại biến thành một cơn ác mộng của cô Làm cho anh mờ mịt luống cuống. Mấy ngày sau Vương lệ Vân trông gió nhập viên Nửa thân thể tê liệt Bác sĩ bảo đảm sẽ hồi phục như cũ Thế nhưng bà ấy là hoàng sợ giống như là ngày tận thế Vừa gào vừa khóc Đuổi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh Không cho người ta đến gần Anh bắt bác sĩ xin vợ đi chăm sóc mẹ Mẹ vừa liền thấy cô liền thắc loạn mắng to Kinh động tới bác sĩ và y tá Anh và mọi người vội vàng trấn ăn mẹ Quay đầu lại nhìn vợ Thì lại khác hẳn với thái độ xương thương múa kiếm hàng ngày Cô lại yên lặng không nói gì Người ngoài kinh ngạc nhìn cô Cô cũng không biện bệnh gì Để mặc cho mẹ chồng tức giận mắng Anh biết cô vì mẹ anh bị bệnh nên không công kích bà. Bởi vì anh mà nhẫn này. Trong nháy mắt anh liền lĩnh ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net